Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lúc lão lăng trùng bồi thuốc cho nàng, nàng nghe rằng chuyện mắt kêu đau, lúc đó hoàn toàn không hề giả vờ. Thật sự rất đào đó, bởi vì trước đó dỗi tống mạch nên nằm mới này ra suy nghĩ ác động với mình thế này. Bây giờ mọi chuyện đều trôi qua, tống mạch cũng mềm lòng với nàng, nàng liền quên hết oán hờn chỉ còn thấy đau. Lão lăng trùng bồi thuốc xong thì đi ra ngoài, đường hoan ngay tai lắng ngay bên ngoài nói chuyện nàng nghe thấy tống mạch hỏi vết thương ở chân nàng có thể khôi phục được như ban đầu không lão lang chung nói không thể nhất định sẽ để lại sẹo nhưng nếu dùng thuốc mỡ loại tốt vết sẹo có thể nhạt đi sau một lát yên lặng nàng nghe thấy tống mạch thâm giọng nói ngày xem từ này tiền có đủ mua thuốc mỡ không lấy cho tôi loại tốt nhất đi không có tiếng động gì có lẽ lão lang Trung đang đi lấy thuốc đường hoan có chút giữ sờ trước khi xuống núi tống mạch có cõng nàng về lấy tiền Hắn mang theo toàn bộ số tiền tiết kiệm được Vừa rồi, hắn đã đưa hết số tiền đó Cho lão lang trung hay chỉ là một phần thôi Đường hoan đốt nhà lúc chưa Tống mạch một đường cõng nàng xuống núi Đi ngang qua hai cái thôn mới đến chấn trên Bây giờ đi ra từ rượt đường Màn đêm đã buông xuống Người ngoài ngã tươi đường chẳng còn nhiều Tiểu thương bên đường cũng sắp sửa dọn quán Tống mạch lại cõng nàng trở về Đã muộn thế này rồi Đường buổi tối rất khó đi Hay chúng ta tìm nhà trọ nào nghỉ lại một đêm lòng đường hoan thoáng rung động, nàng vô cùng tự nhiên bàn bạc với hắn. cả đường đi đều âm ỉ náo loạn, nàng mắng hắn, hắn liền đánh mông nàng. nhìn như tức giận, nhưng thực ra đó là ngầm thân thiết đường hoan không phải đồ ngốc, nàng biết, tuy tống mạch không nói ra, nhưng hắn đã tha thứ cho nàng rồi. hắn nguyện ý lấy nàng, lấy nữ nhân hư hỏng như nàng, điều này cũng có nghĩa ở trước mặt hắn, nàng không cần e ngại cái gì nữa. tống mạch không dừng chân, hắn lẹ giọng giếng cợt nàng, ở nhà trọ. Chỗ... Người cho người là thiên kim đại thiểu thư sao? Đường hoan biễm môi, đồ nam nhân khó tính Rõ ràng hai người đã làm hoa rồi Hắn còn xuống thái độ nói chuyện đó với nàng Giống như chỉ có nữ nhân dịu dàng mới xứng được hắn đối xử dịu dàng vậy Còn nữ nhân hư hỏng như nàng Thì không xứng được hưởng thụ đối đãi thương hương tiếc ngọc ấy Không được ở nhà trọ Đường hoan chỉ vào quán bánh bao bên đường kêu to Vậy mua hai cái bánh bao ăn đi, ta nói bùng Tống mày không phản đối, cõng nàng đi tới Bánh bao rau một đồng một cái, bánh bao thịt hai đồng. Bà chủ quán nhìn hai người, sau khi kinh ngạc qua đi, liền hỏi Tống Mạch mua mấy cái bánh bao chay, mấy cái bánh bao thịt. Đừng hoan lặng lẽ, ghé vào lỗ tai của hắn nói thầm. Người thích ăn chay thì cứ ăn chay, dù sao ta cũng phải ăn hai cái. Không, phải ăn ba cái bánh bao thịt. Tống Mạch cũng không để ý tới nàng, mà bà, bà chủ quán bán cho hắn ba cái bánh bao chay, ba cái bánh thịt. Hắn đi được một quán rất xa mới dừng lại. Ngớm nghĩ một lát rồi đưa cho nàng gói giấy dầu bên tay trái. Bà bánh chay có thích ăn không? Đường Hoan tức giận véo tay hắn, bị hắn véo lại vào đùi, nàng đành uất ức nhận lấy gói giấy dầu, đặt trên vai hắn mà ăn, cắn một miếng tất cả đều là vỏ, lại cắn thêm miếng nữa, giúp cuộc ăn được thịt. Nàng trộm cười, tên nam nhân này nhất định đã quên mất bên nào mới là bánh bao thịt. Đường Hoan không lên tiếng, cứ thế mà ăn, mắt thấy cái bánh bao thứ hai cũng sắp ăn hết rồi, nàng mộng như người thấy mùi thịt. Thực ra mùi thịt vẫn luôn quanh quẩn Chẳng qua trước đó nàng quá nỗi bụng nên không để ý tới Đường Hoan nhìn cái bánh bao còn lại Lại nhìn đến sơn mặt tống mạch chín trong bóng đêm Hai người cách nhau gần như vậy Hắn làm sao có thể không người thấy mùi thịt đây Hắn cố ý Đường Hoan thầm nghĩ Đúng vậy, hắn quanh co lòng vòng Nhưng nàng mới bao thịt Có phần quan tâm này Nếu có thể, hắn làm sao lại luyến tiếc đến nhà trò Mà lựa chọn sờ soạn Lần mò đi đường đêm rất xa Vừa rồi khi trả tiền Hắn chỉ lấy ra có 10 đồng Có lẽ đó chính là toàn bộ tiền còn lại trên người hắn Hắn dùng tất cả tiền tiết kiệm được Để mua cho nàng thuốc liền dẹo tốt nhất có thể Nam nhân này đối với nàng thật sự tốt lắm Đừng hoan có chút cảm động Hắn nốt cái thứ hai đang dở Sau đó đưa cái bánh bao thứ ba đến bên miệng hắn Ta ăn no rồi Cái này cho người đấy Ta bón cho người ăn Tống mày không ăn Đừng hoan cười hắn Ha ha người lấy nhầm bánh bao ba cái ta ăn mới là bánh bao thịt Hay Vỗ định cứ thế bụng trộm ăn Nhưng nhìn ngươi lại thấy rất đáng thương Nào ăn nhanh lên Lát nướng nguội rồi ăn không ngon nữa đâu Rồi sao ngươi cũng còn phải cõng ta lên núi Không ăn chút thiền nào làm sao có sức hả Nàng cười giống như con mèo đã giành được đồ ăn Còn muốn giỡn vó dương oai với con chuột vậy Trên mặt tống mảnh là âm trầm Nhưng trong lòng hắn không hiểu sao lại vui mừng Chỉ cần nàng không lừa hắn Để cho nàng nắc ý một chút cũng không sao Nhớ tay nàng Hắn một hơi ăn hết Bốn cái bánh bao có một số việc ngày thời khác hắn cõng nàng xuống núi cả hai đã hiểu rõ nàng thông minh như vậy hắn cũng không cần giả bộ mặt trăng từ từ nhô lên tống mạnh bắt đầu lên núi đường núi mấp mô nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net